Tâm An và ekip của kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay rồi và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Tháo Bỏ Mặt Nạ, tác giả Lệ Đăng. Ngày hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống mà Tâm An nghĩ rằng có cả nước mắt và sự bi thương, bởi vì quá khứ của Ninh Vy và quá khứ của Đặng Vinh liên tiếp được tác giả của chúng ta cởi mở. Và sau khi mà lắng nghe những gì mà Ninh Vi trải qua, thực sự là tâm an phải rơi nước mắt. Bởi vì một cô gái có một người mẹ um, làm một công việc mà không phải ai cũng thích thú. Đó là một công việc đi phục vụ những người đàn ông. Vậy thì mẹ của Ninh Vi tại sao lại có thể gặp được bố cô và sinh ra cô, quá khứ bất hào của cô, lại ảnh hưởng như thế nào đến tình yêu của cô và Nam Phong?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 Ninh Vy giữ chặt lấy cánh tay của Đặng Vinh, ngăn cản anh đừng lái xe, đôi mắt long lanh xúc động rồn nén. Em bị làm sao thế? Đặng Vinh này, có phải chúng ta từng quen biết nhau? Anh quen tôi từ trước có đúng không? Ninh Vy không dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt của Đặng Vinh, nhưng mà tận sâu trong lòng, lại vô hạn mong mỏi, được nghe câu trả lời. Cả hai nhất thời im lặng, Đợi khi Ninh vi bẹn lẽn ngước mắt lên, Đảng Vinh mới hai phản ứng, nâng nẹ chiếc cầm của cô lên, sau đó nhìn ngắm gương mặt của cô thật kỹ. Khoảng cách của cả hai rất gần, rất gần, gần đến mức có thể soi được bóng của đối phương trong tròng mắt, nghe được nhịp đập loạn xị của nhau. Em nói thử xem, em nhớ gì về tôi nào? Đặng Vinh lạnh lẽo cất giọng giống như đang cho Ninh vi một cơ hội. Nhưng đầu óc của Ninh Vi thực sự trống rỗng Cô hoàn toàn không nhớ gì Chỉ là hình ảnh của người thanh niên Đêm tối cuối cùng Trước khi cô rời khỏi quê Cứ lượn lờ trong tâm trí của cô Tựa như cho cô một câu trả lời Người tối đêm đó cùng với cô Ở trên chiếc xe thân mật Có khi lại là Ninh Vi vội vàng lắc đầu Phủ định suy đoán của cô Nhưng rơi vào mắt của Đặng Vinh Thì đây lại như câu trả lời Mà cô muốn phản hồi Đặng Vinh hoàn toàn thất vọng Cô ấy vẫn không nhớ ra anh Chỗ này gần nhà của em Em giúp tôi thoa thuốc đi Đình Vi xứng người Vài giây sau định thần lại Cô vội vàng gật đầu hai cái Đặng Vinh nhấn chân ga Sau đó đánh vô lăng chạy ra khỏi khu vực bãi đỗ xe Cả quá trình không ai nói với ai lời nào nữa Đình Vi lắm lúc nhìn qua xem Biểu tình của Đặng Vinh lại nhớ đến màn xuất hiện bất ngờ của Đảng Vinh giải vây giúp cho cô đến hiện tại Ninh Vi vẫn còn hoàng hốt bên này bà Liên sau khi trở về nhà bà ta buồn bực đi tới đi lui trong thư phòng hận không thể nào bóp chết được Ninh Vi đợi khi quản gia mang hồng trà vào để lên bàn bà mới hậm hực ra lệnh cho người dưới sắp xếp đợi khi Hoàng Phong công tác trở về thì đi xem mắt với Diễm Kiều đi Dạ vâng thưa bà, mà còn nữa Chọn vài người khôn khéo Dạy cho con danh ninh vi kia một bài học Bà ân, bà ân liên nghiến răng Lần này quản gia cô hơi so sử Bà ân liên không chú ý tới Chỉ một lòng suy tính trong đầu Bà lắc đầu, tự bản thân nhận thấy chưa được thỏa đáng Hoàng Phong si mê cái con hổ ly tinh đó như vậy Tận tay bắt gian cô ta gian diếu với một tên đàn ông nào đó Chắc chắn là sẽ khiến cho Hoàng Long tức giận. Mà không được. Phải nghĩ ra một thủ đoạn độc ác hơn. Đặng Vinh ngước mắt nhìn Ninh Vi đang cầm hộp y tế, vẻ mặt đối mặt với anh có chút mắt tự nhiên. Nhìn nhau như vậy một lúc lâu, cuối cùng Ninh Vi vẫn chậm rãi cất tiếng. Thì anh cởi áo ra trước để để, để tôi thoa thuốc cho anh. Đặng Vinh gật đầu rất nhanh cởi bỏ lớp áo bên ngoài lộ ra phần da thịt săn chắc tại đó nổi lên các vết bầm tím hình dạng khác nhau có nơi thậm chí còn bị dướm máu trông vô cùng đáng sợ Ninh Vi lúc này dẹp bỏ sự ngượng ngùng không đáng cô rất chú tâm thoa thuốc và xử lý vết thương trên người của Đảng Vinh trong lòng cô không khỏi ai náy lại nhớ đến vừa rồi ở trên xe qua giọng điệu mập mờ của Đảng Vinh có thể thấy phần nào đoán được anh và cô đã từng quen biết cũng có thể Đặng Vinh đã xuất hiện vào chính thời điểm cô muốn lãng quên đi nhất cho nên cô thực sự không nhớ ra anh là ai vào những năm trung học cô quá đỗi kiêu kỳ và ngông ngạo hoàn toàn không để tâm đến bất cứ nam sinh nào thậm chí xem những anh chàng bạo gan đến tỏ tình với cô liệt vào danh sách những kẻ phiền toái chẳng lẽ nào Đặng Vinh nằm trong số những nam sinh kia Ninh Vy len lén ghé mắt lên, nhìn về mặt của Đặng Vinh, trong lòng cô không khỏi cảm khái. Đặng Vinh sở hữu gương mặt góc cạnh nam tính, cặp mắt phượng hai mí, hẹp và dài dưới cặp chân mày kiếm sắc bén. Cả người ta ra khí chất lãnh đạo uy nghiêm, sát phạt và quyết đoán. Giọng nói trầm ấm, đặc biệt cuốn hút. Đó là những gì mà Ninh vi thường thức được từ anh. Nói cho cùng, đấy hoàn toàn là mũ người đàn ông hết mực. Được phụ nữ khao khát gà cho, dù là ngoại hình hay bề dày danh vọng, Đạnh Vinh đều có thể chiếm được ưu thế xuất chúng, xứng đáng nhận được sự yêu thích của các cô gái. Ninh vi ngày trước thực sự là nữ lòng nào chối từ một người ưu tú, như vậy hay sao? Ninh vi ho khụ lên một tiếng, giấu lại nụ cười trên môi, ánh mắt sáng hấp háy, nhìn Đặng Vinh. Em đang nghĩ gì đấy? Giọng nói quà thực có chút trầm ấm dễ nghe, lời thốt ra cứ như sự hoặc đối phương xa vào cặm bẫy. Nình Vy vỗ nhẹ chán. Ôi thôi, có phải cô nghĩ ngợi linh tinh quá nhiều rồi không? Đặng Vinh này, anh từng học ở trường trung học tư thục CCAway, có đúng không? Nình Vy rất không ngượng ngùng mà bật hỏi, ánh mắt đặc biệt là sáng quắc. Đặng Vinh nhìn cô, sau đó từ tốn. Đúng vậy. Anh... Anh năm nay chính xác là bao nhiêu tuổi? Đặng Vinh khựng lại, thực sự ngạc nhiên trước câu hỏi này. Anh nhìn xuống thân vai trần của mình, sau đó vội vàng mặc lại áo. Ninh Vi ngồi xích ra xa Đặng Vinh một chút, chậm rãi thu dọn mọi thứ vào hộp y tế. Không khí trong mấy chốc trở nên sượng sùng thấy rõ. 29 tuổi Đó là câu trả lời của Đặng Vinh. Ninh Vi nhướng mày cười đến méo mó, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy... Không khí giữa hai người có chút mập mờ. Đặng Vinh lại tiếp tục lên tiếng. Ninh Vi này, chúng ta bàn chuyện chính đi. Lần này Ninh Vi khẩn trương ngồi ngay ngắn, chờ đợi Đặng Vinh nói tiếp. Thái độ của bà Liên đối với em, không chỉ là không thích một cách đơn giản đâu. Về xung đột đêm nay, thực sự không đà động chút nào đến quyết định của em sao? Ninh Vi chợt lạnh sống lưng, xác minh lại câu nói của Đặng Vinh. Ý của anh muốn nói đến chuyện chia tay Hoàng Phong sao? Ừm Đối thoại của chúng tôi Anh nghe được hết rồi sao? Anh vẫn không yên tâm về tôi Có đúng không? Tôi không thể nào tin em hoàn toàn Nếu như em vẫn dây dưa trong mối quan hệ phức tạp ấy Nhất là ngày hôm nay Bà ta dùng chuyện đó để uy hiếp em Mặc dù em không chấp nhận Nhưng mà tương lai không nói trước được Em liệu có bị lung lay Bởi hàng loạt sức ép của bà ta hay không? Nình vì biết đêm nay cô không còn câu trả lời thích đáng thì Đảng Vinh thực sự có thể lạnh lùng đưa ra quyết định cuối cùng với cô sở dĩ anh ta nhân nhượng cho cô đến giờ phút này có thể bởi vì hai người đã từng quen biết trong quá khứ nhưng vận hành của em Di không thể nào đánh cược trên người của cô được Đặng Vinh thông thái cô cũng không thể nào cố gắng xả vờ ngốc tỏ ra thanh giả tự thanh trong tình cảnh này Hoàng Phong đã sang anh Tạm thời chúng tôi sẽ không gặp nhau. Tôi còn biết, em có xây chung cư dành riêng cho nhân viên. Tôi nghĩ rằng mình sẽ đăng ký sống ở đó, dưới sự quản lý của em Bản thân anh có thể một phần nào đó yên tâm. Ninh Vi đang cố gắng dùng lời để thuyết phục. Đặng Vinh vẫn đứng ngoài cửa sổ, không hề quay mặt lại. Bản thân Ninh Vi cũng không thể nào nhìn thấy biểu cảm của anh ta lúc này. Trong lòng mơ hồ không dám so đoán, tâm ý của anh ta rốt cuộc ra sao. Trong thời gian vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Tôi sẽ tự trọng, không can dựa vào dự án quan trọng nào của MC, không chạm vào số liệu bí mật. Tôi chỉ chạy vòng ngoài lo liệu chuyện vụt vận nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác của anh và Khánh. Anh yên tâm rồi chứ? Ninh Vy bước lại gần phía cửa sổ Đảng Vinh đang đứng, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của anh, tỏ ra chờ đợi quyết định mà anh ta dành cho cô. Vài giây sau đó Đặng Vinh thở dài một tiếng rất nhẹ Cuối cùng cũng quay sang nhìn Vào đôi mắt của Ninh Vi Chuyện tình cảm trong nhất thời Không thể nào ép buộc em từ bỏ Tôi tạm thông cảm cho em vậy Ninh Vi vuốt ngực Khóe môi giật giật đầy kích động Nhưng chung Quy vẫn tỏ ra trầm ổn nhịn xuống Đặng Vinh khoanh tay trước ngực tiếp tục nói thêm Những chuyện em tiết lộ lịch trình của tôi với Hà Nhiên Thì tôi không thể nào tha thứ Đó là một lỗi sai lầm, nghiêm trọng, dành cho một người thư ký. Ninh Vy chưa hết xúc động, liền bị Đặng Vinh tạt một gáo nước lạnh về mặt của cô sưởng chân. Cho dù có là lý do gì đi chăng nữa, em không thể nào bán đứng tôi. Đặng Vinh, thành thật xin lỗi, tôi phải nhận sai với anh như thế nào, anh mới có thể cho tôi biết được không? Tôi... tôi thực sự xin lỗi, tôi cảm thấy hổ thẹn Đặng Vinh nghe xong nhách môi cửa nhạt, hoàn toàn không hề, vì biểu tình vừa trông thấy mà lay động tâm ý, anh thẳng thắn lên tiếng. Vẫn là cần phải chia tay với Hoàng Phong, và toàn tâm toàn ý, cống hiến cho em gì. Đình vi lạnh người, lần này cô không dám ngước mặt lên, chỉ có thể nhìn những ngón chân dưới sàn, cọ quệ khẩn trương. Trời còn rất sớm, Anna và ông Mạnh Huy đã cùng nhau ra khuôn viên của biệt thự ngồi ăn sáng. Về chuyện tối qua, Anna vẫn chưa hết buồn bực, liền kể lại cho ông Mạnh Huy nghe, ánh mắt lúc này sáng như lửa đốt. Đặng Vinh kia, dường như rất để ý đến chị Ninh Vi đấy cha. Còn chuyện về phần mềm nhiệt năng, anh ta có vẻ không muốn thương lượng, sang dưỡng cho CC Win nhà chúng ta đâu ạ. Chuyện này, còn cứ giao phó lại cho cha. Nhưng ông ngoại hy vọng con có thể giành được quyền sở hữu phần mềm kia. Về cho tập đoàn, mà hiện tại, cha con chúng ta không cần phân biệt rạch dòi như vậy. Với lại chuyện của ông ngoại bận tâm nhất, vẫn là hôn sự của con đấy Anna. Anna cúi mặt, chuyển sang ngượng ngùng, đối với lời của ông Mạnh Huy vừa nói, chỉ có thể gật đầu chấp thuận. Nhưng rốt cuộc, vẫn coi Đình Vi như cây gai trong mắt, muốn tức, nhổ bỏ và hủy diệt ngay. Đình Vi điều liện đứng ở quầy ba, thực hiện một loạt động tác. Phà chế cúc theo, tiếng nhạc sập xình ăn ý bắt nhịp, cô rót vào ly thủy tinh trang trí thêm lát chanh mỏng và vài lá bạc hà chỉ đơn giản như vậy liền nở một nụ cười hầu như không bận tâm đến nhịp điều ổn nã đang vây quanh lấy cô Ninh Vi Quyên đây sao? Họa hồng lai, Quyên kiêu kỳ gợi cảm trong lời đồn đúng là thực sự thần thái hơn người Kế tiếp là những lời ngả ngớn thay phiền nhau cất lên với cô Ninh Vy muốn tách biệt với không khí huyên áo này thực sự không dễ dàng cô cối mặt tiếp tục truyền tâm làm công việc của mình xa xa Anna uyển truyền bước đến thần thái kiêu sa nổi bật xuất chúng những ngón tay tinh tế đưa lên chạm vào chiếc cài tóc hình hoa hồng đính kết kim cương sau đó trượt xuống lọn tóc dọn xoăn trên môi của cô ta nở ra một nụ cười phóng khoáng rất nhanh liền thu hút tầm mắt của mọi người hướng về cô ta Ninh Vi cũng không ngoại lệ dừng lại động tác, cảnh giác chuyện không tốt đẹp, sẽ lại đến với mình. Nghe nói làm bàn tên đồng thời là làm gái gọi sao? Anna vừa bước vào vừa nói, mọi người hết nhìn Anna lại như vô tình truyền tầm mắt sang Ninh Vi, đang đứng ở quầy pha chế, mỗi người một vẻ không biết là đang ôm suy nghĩ gì trong đầu. Bản thân Ninh Vi cũng không thể nào phản hồi lại vì dẫu sao Anna vẫn chưa chỉ đích danh cô. Ninh Vi tiếp tục pha chế Tỏ ra không bận tâm đến Bất chật tiếng ly thủy tinh rơi xuống vỡ tan tành Khiến Ninh Vi dùng mình Lùi về sau một bước Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn Những gương mặt đánh đá ập về phía cô Không ngừng buông ra những lời lẽ cay độc Anna giữ thế bức người Tựa như một nữ hoàng Đến hạch sách tội trạng Còn điếm rẻ mặt Thứ không biết xấu hổ Tại sao cô không cút còi quê Trở về nơi tồi tàn mà cô sinh ra đi. Ninh vi bịt tai, không muốn nghe những lời miệt thị. Lúc này Hoàng Phong bỗng nhiên xuất hiện, lao vào ôm chặt lấy cô. Còn chưa kịp phản ứng, thì cô lại bị một bàn tay mạnh bạo kéo người ra khỏi. Ninh vi là người con gái của tôi, không được động vào. Đó là một câu tiếng Pháp mượt mà, mà hay nhất cô từng nghe. Ninh vi ngước mặt lên, lại hết sức bàng hoàng khi nhận ra đối phương lại chính là Đặng Vinh sau đó là những lời đôi co gai gắt bằng tiếng Pháp của Hoàng Phong và Đặng Vinh Ninh vi nghe không hiểu hết lời của họ tâm trạng càng lúc càng dối rắm cô không muốn nói gì Thỉnh lình một âm thanh dồn dập réo gọi Ninh vi bảng hoàng giật người tỉnh dậy hơi thở dồn dập như vừa mới trải qua một cuộc rượt đuổi suuyết thì bấn loạn hóa ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng mà giấc mơ này thật kỳ lạ vừa có những cảnh tượng cũ ngày trước Cô làm thêm ở một hộp đêm bị Anna và bạn bè cũ bắt nạt. Nhưng Hoàng Phong và Đặng Vinh lại đột ngột xuất hiện một cách kỳ diệu. Ninh vi đưa tay thắt phục đồng hồ báo thức, lại nhớ đến hôm nay, vẫn còn trong kỳ nghỉ, cho nên cô lại nằm xuống giường tiếp tục chợp mắt. Đoạn giao hưởng quen thuộc của Moza vang lên. Ninh vi mở to cặp mắt, với tay bắt lấy chiếc điện thoại, không cần nhìn vào màn hình cũng đoán biết được ai là người gọi cho cô. Ninh Vy à, anh thật sự rất nhớ em. Hoàng Phong nói bằng tiếng Pháp, giọng đặc biệt mềm mại. Ninh vi mỉm cười, nhắm hở đôi mắt, chăm chú lắng nghe những lời mùi mẫn mà Hoàng Phong đang thổ lộ với cô. Ninh vi bập bẻ, cố gắng đáp trả bằng một câu tiếng Pháp. Vậy khi nào anh trở lại? Tiếng thở dài rất khẽ truyền đến. Ninh vi nghe cõi lòng nặng chịu. Cô không muốn làm khó Hoàng Phong, Cho nên cô nói qua loa Vẫn còn sớm Em muốn ngủ thêm một chút nữa Ninh Vy tắt máy trước Mơ màng nhìn lên ngọn đèn trùm Trên trần nhà ngẫm nghĩ Có lẽ cô nên thành lý chỗ này Để trả bớt các khoản nợ tín dụng Đoạn giao hưởng một lần nữa vang lên Ninh vi nhanh nhẹn mở máy Thở hắt ra một tiếng Hoàng Phong Lại có chuyện gì sao Là tôi đây Ninh vi ngồi bật dậy Tài chân lóng ngóng mang dép xuống giường vội vàng đi về phía cửa sổ kéo mạnh chiếc rèm Cô hít một ngụm gió mát tỏ ra thoải mái Chào buổi sáng phó chủ tịch Anh gọi tôi sớm như vậy Không phải là bởi vì đêm qua Anh mơ thấy tôi đây chứ Em nói không sai Âm giọng trầm khàn văng lên bên tai tựa như có chiếc lông tơ cọ vào nơi sâu thẳm trái tim khiến Ninh vi hơi trột dạ và bối rối Cô im lặng không đáp Đặng Vinh bên kia đầu dây rất nhanh liền lấy lại giọng điệu lạnh nhạt và nghiêm khắc thường ngày. Khánh đã sang Mỹ đêm qua. Chủ hộ AD có phát sinh xung đột với bên môi giới. Tới khuya, tôi tận bây giờ đang còn ở Mỹ. Em là con gái, chịu khó sang đó nói lời hòa giải giúp em gì. Xong việc có thể trực tiếp đến văn phòng của tôi để báo cáo tình hình cho tôi biết. Ngay bây giờ sao? Không tiện cho em à? À không, không thành vấn đề. Anh yên tâm. Ninh vi vội vàng tắt máy, chân mày vô thức nhíu chặt. Dù sao đây cũng là dự án trong báo cáo mà cô làm thông qua kỳ thử việc, suy cho cùng vẫn thuộc bổn phận và trách nhiệm của cô. Ninh vi các chuyện vớ vẩn trong đầu sang một bên, bắt đầu suy tính cách đối mặt với những rủi ro sắp xảy đến. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, Ninh vi thay vào chiếc váy liền, tóc buộc gọn gàng và nhanh chóng rời khỏi nhà. Chó chết, cút hết cho tôi, nhà này tôi không bán, có để xuất mức giá gấp đôi thì tôi cũng không bán. Ninh Vy ủi ủi leo lên từng bậc thang, đã xuống cấp, lúc vừa hay đến được tầng 5 thì bị một màn xô sát trước mặt làm cho cô co rúm người. Cô cố gắng, giữ hơi thở bình ổn liền lao đến căn ngăn ông chú đang cầm cây lau nhà, phóng tới và muốn đánh lên người nhân viên môi giới thuộc tập đoàn MC. Đừng đánh, chú à, từ từ rồi nói chuyện. Đội phương nổi giận, ngược lại không vì hành động của Ninh Vi mà có ý nương tay, cây lau nhà vẫn mạnh bạo phong tới. Ninh Vi run dày chỉ biết ôm đầu hét lớn. Khoảnh khắc giống như ngưng động hoàn toàn, cô nghe được âm thanh riêng đau của một người đàn ông mà bản thân cô không hề cảm nhận được gì. Cô ngẩn đầu lên, cặp mắt chố to. Kỳ viễn, cậu có sao không? Này này, cậu Kỳ Viễn, chẳng nhẽ cậu và nhóm người này là đồng bọn sao? Nếu là vậy, thực sự làm tôi quá thất vọng rồi. Ông chú hầm hầm, điểm cây lau nhà vào mặt từng người, thái độ không coi ai ra gì. Kỳ Viễn xua tay bậm chặt môi dưới, có vẻ như đang cố gắng bấm bụng nhịn đau, anh hướng về ông chú kia và cố gắng giải thích. Dù sao thì cô gái này cũng là phụ nữ, chú đừng ra tay với cả cô ấy chứ, chuyện có gì từ từ giải quyết. Chú đừng quá nóng vội. Ninh vi còn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhất thời cô chỉ biết giữ im lặng. Kỳ viễn có vẻ nóng lòng, trông thấy ông chú hậm hực chờ vô nhà thì sốt sắng đuổi theo vào bên trong. Ninh vi và đồng nghiệp làm bên môi giới cũng không tiện theo cùng nên đứng ở ngoài này nói chuyện với nhau. Lúc này Ninh vi mới hiểu ra có vài hộ dân sống quen ở khu chung cư này nhất thời không chấp nhận mức giá mà em Di đưa ra. Và không chịu dọn đi nơi khác Thế nhưng kỳ viễn tại sao lại xuất hiện ở đây Mà lại tỏ ra am hiểu sự tình chứ Lần đó chạm mặt Kỳ viễn từng nói với cô Là đã học kiến trúc Sự nghiệp đang thăng hoa Chuyện thu mua nhà cũ của em Di Biết chừng đã đến tay người ngoài Chợt nhớ đến tấm danh thiếp Cô vo tròn và ném trong thùng rác Ninh Vy không khỏi ôm chán phiền muộn Cô lại không thể nào nhớ ra nổi Rốt cuộc thì kỳ viễn đang công tác ở doanh nghiệp nào để có thể đánh giá mối liên đới của anh ta trong lần xuất hiện đột ngột này. Là đối nghịch hay là bạn bè? Đồng nghiệp làm bên môi giới mệt mỏi ra về trước, riêng Ninh Vi vẫn nhẫn nại ở lại đợi kỳ viễn nói chuyện xong với ông chú kia. Lúc nhìn thấy Ninh Vi vẫn đang ở bên ngoài ban công đợi mình kỳ viễn vô cùng kinh ngạc. Với sự am hiểu của anh về Ninh Vi thì loại chờ đợi như thế này hầu như không thể nào xảy ra, cô ấy lạnh nhạt với anh và tất cả mọi người. Thái độ nhận lại như thế này, thực sự là rất hiếm. Ninh Vi, cậu đợi tôi sao? Có phải là có chuyện gì cần thảo luận hay không? Ninh Vi mỉm cười, đối mặt với Kỳ Viễn thật tình có chút mất tự nhiên. À, đúng vậy. Đôi mắt Kỳ Viễn sáng quắc, Hồ hời tươi cười bước đến gần chỗ cô đang đứng, dưới ánh năng mặt trời đang còn hơi ấm sớm mai, gương mặt của Ninh Vi Kiều diễm và long lanh như một con búp bê baby sống động lòng người, kỳ viễn sao xuyến và rất hồi hộp mở lời. Hiện tại đang còn rất sớm, chắc là cậu chưa ăn sáng, chúng ta tìm một chỗ nào đấy, vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện có được không? Ừ, được chứ. Ninh Vi và Kỳ Viễn chọn một quán cà phê văn phòng sang trọng ở góc phố. Thái độ của Kỳ Viễn rất nhiệt tình, từ sâu trong ánh mắt là sự trân trọng rất rõ rệt dành cho Ninh Vi. Tuy nhiên cũng chính vì điểm này, ngược lại khiến Ninh Vi hơi mất tự nhiên và tỏ ý làng tránh. Nghĩ đến tấm danh thiếp, đã bị cô hững hở vứt đi, Ninh Vi chăn trở, nghĩ xem phải mờ lờ như thế nào để biết được nơi Kỳ Viễn đang công tác mà tránh gây ra sự ngượng ngùng. Phục vụ mang hai phần bánh trứng thơm nước mũi và cà phê kiểu ý. Kỳ viễn tỏ ra thích thú, nhìn ngắm chỗ thức ăn trên bàn và bắt đầu kể về những chuỗi ngày anh định cư ở anh và quen biết bên Ninh Vi và người nhà của Uyên. Ninh Vi. Ninh Vi tập trung thưởng thức điểm tâm, làm lúc cô sẽ phối hợp nằm một nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng mà cô không hề bị câu chuyện của cậu bạn làm cho khó chịu. Kỳ viễn rất khéo léo để tránh né những vấn đề nhạy cảm không được vui xảy ra trong cuộc đời của cô. Sở dĩ cô vẫn nghi nhớ những ký ức về kỳ viễn và có thiện cảm với cậu bạn là bởi vì cả hai đã trưởng thành và cùng học tập bên nhau, không khác gì giữa cô và Hoàng Phong. Huống hồ cha của kỳ viễn còn là nhân viên tài vụ lâu năm của C.C. Wynn. Gần đây nhất giữa ông ấy và cô xảy ra một biến cố, khiến cho cô phải mất đi sự nghiệp ở cục kiểm toán. Có lẽ vì điều đó, kỳ viễn ái ngại với cô hoặc là âm thầm biết ơn cô, cũng như không hoàn toàn là bởi vì cô đã góp ý cho cậu ấy, theo học ngành kiến trúc. Nình vi cười diễu trong lòng, cô vẫn không quên những chuỗi ngày cô vật vã ở quê, bị bạn bè chế diễu, đà kích. Vào thời điểm đó, khi biết ra cô chỉ là một sự nhầm lẫn, không ai mà không ôm bụng cười rũ rượi hà hê suốt cả tháng trời. Đó, nó trở thành đề tài nóng hồi và là câu chuyện nực cười nhất khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Trong phút chốc, hình ảnh của cô trong mắt mọi người xấu xí đến cực độ, nhất là khi Anna lại đường hoàng xuất hiện trong thế giới của cô. Cô đầy đáng thương, cô đầy mong manh. Hầu như ai nhìn thấy Anna lúc đó đều nảy sinh tâm ý che chở và muốn yêu thương con bé. Rồi khi Anna triệt đề xâm nhập vào cuộc sống giới thượng lưu trở thành một cô công chúa danh giá thế giới của Ninh Vi lại bắt đầu chuyển sang một màu đen kịt. Cô nhớ rất rõ những bộ mặt ngà ngớn cười cợt cô. Chỉ có mỗi ngọc Tuyền nhìn cô chảy xuống một giọt nước mắt chua xót Vào chính khoảnh khắc ấy cô liền nhận định người bạn này Chính là người bạn của cô. Cho nên trong đoạn quá khứ ám ảnh đã qua, ngoại trừ Hoàng Phong và Ngọc Tuyền, Ninh Vi đều hoàn toàn phủ định tất cả. Ngày hôm nay đối diện trước kỳ viễn thực sự khiến Ninh Vi vạn phần không thoải mái. Ninh Vi này, Rốt cuộc, cậu chỉ là một trợ lý thư ký, không ở văn phòng làm công việc văn thư. Tại sao cậu lại chạy đến, AD, hỗ trợ nhân viên môi giới? Thu mua nhà chứ Kỳ viễn cuối cùng Lại mở lời nghi vấn dành cho cô Ninh Vi cũng đoán được câu hỏi này Nhẹ nhàng cất giọng Bởi vì tôi muốn được thăng chức À Thì ra là vậy sao Lần trước gặp nhau ở chủ sở chính của em Vẫn chưa kịp hỏi vì sao Cậu lại xuất hiện ở đấy Ninh Vi Thật hiếm khi nghe được cậu đặt câu hỏi với ai đó Cậu chưa bao giờ tò mò về ai Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ Ninh Vi hiện tại Không còn là cô nhóc kiêu ngạo Kiệm lời giống như trước đây Ninh Vi của trước kia Luôn tự xem mình là trung tâm vũ trụ Không màng bận tâm sâu sắc đến ai Bất quá chỉ lắng nghe Và không hề đặt ra câu hỏi với đối phương Vì giống như cô không cần hỏi vậy Vẫn biết rằng mọi người Sẽ rông dài kiếm cớ bắt chuyện với cô Nhưng kỳ viễn Vẫn không tập trung vào câu hỏi Anh ta cứ lan man tiếp tục Không lý nào cậu lại không đoán được. Tôi đến em gì với vai trò gì sao? Cô sẽ đoán ra nếu như biết được kỳ viễn đang làm kiến trúc sư cho doanh nghiệp nào. Chỉ là... Cậu có mang theo danh thiếp không? Tôi muốn giới thiệu với vài đồng nghiệp. Ninh vi tỏ ra tự nhiên lên tiếng. Kỳ viễn nhướng mày. Tôi có, nhưng mà hiện tại tôi để dưới xe. Một lúc nữa tiện đường, tôi đưa cậu đến công ty. Tôi sẽ lấy và đưa cho cậu. <cười> Vậy thì hay quá. Cảm ơn cậu. Không cần khách sáo, vẫn là nhờ cậu giới thiệu cho tôi. Tiếng ly thủy tinh rơi xuống, âm thanh trong không gian trầm ấm nghe khá trói tai. Mọi người đều đồ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng động. Lúc này cả Ninh Vi và Kỳ Viễn cũng không ngoại lệ, đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đặng Vinh vẻ mặt không lạnh lùng, nhìn trực diện về phía của Ninh Vi giống như đang ngầm cảnh báo với cô. Xài phạm anh ta vừa bắt quả tang Ninh Vy run nhẹ cặp vai Cô vội vàng đứng dậy đi về phía Đặng Vinh Đặng Vinh Trùng hợp vậy Anh cũng đến đây dùng bữa sáng sao Đặng Vinh liếc cô một cái Sau đó di chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ Kỳ Viễn đang ngồi Biểu tình vô cùng phức tạp Ninh vi thầm than trong bụng Lúc này lại trông thấy Kỳ Viễn cô vẻ sững sờ Đứng lên đi về phía hai người họ đang đứng Cậu ta chậm dãi rời bước Tài rút ví, đưa thẻ thanh toán giao cho phục vụ mà ánh nhìn vẫn không đổi, đặt về chỗ hai người họ. Sựa theo khẩu hình miệng, Ninh Vi có thể đoán xa kỳ viễn, đang nhầm tên. Vinh Dyson Trong lòng bất xác nổi lên một tia hồi hộp. Đặng Vinh nhìn xuống vẻ mặt ngơ ngác của Ninh Vi anh mờ lời với cô. Tôi đưa em về chỗ làm nhé. Ninh Vi có chút do dự nhưng lại không dám từ chối. Cô quay sang nhìn kỳ viễn Còn chưa cất tiếng Thì cậu bạn bước tới và nói ngay Chúng ta đi thôi Tôi lấy cho cậu danh thiếp Nình Vy không vội trả lời kỳ viễn Mà ngước mắt nhìn lên Đặng Vinh Tôi còn gửi chút đồ Ở chỗ cậu ấy Được tôi đợi em dưới đường Đúng là có lòng thật Nình vi suýt thì nghẹt thở Còn tưởng nhầm bản thân mình đang kê câu này Từ bạn trai Cô nói như vậy rõ ràng ngụ ý từ chối Anh ta nghe không hiểu hay sao, còn muốn đợi cô dưới đường. Đặng Vinh nhìn kỳ viễn hơi nheo nheo đuôi mắt, sau đó dứt khoát rời đi. Cô nhìn qua kỳ viễn cố gắng đờ một nụ cười, còn chưa kịp lên tiếng, thì lúc này đã bị cậu bạn kéo tay đi ra, ngoài góc hành lang. Đình Vy, tôi hỏi cậu một câu hơi riêng tư. Rốt cuộc cậu vào Hoàng Phong, vẫn đang còn hẹn hò qua lại. Còn Đặng Vinh, hắn... Ninh Bì nhíu nhẹ chân mày Tỏ ra không vui Cô vội vã cắt lời Đặng Vinh là phó chủ tịch của tập đoàn MG Và chúng tôi chỉ là một mối quan hệ công việc Cậu là mối tình đầu của hắn Giờ đây hai người làm chung với nhau Huống hổ Cậu thân phận đặc biệt Cũng thường xem như có quan hệ khăng khít Với gia tộc Win Theo như lý tính cách của cậu Vốn không nên mạo hiểm đến làm việc cho MG mới đúng Tôi thực sự không hiểu Cái gì cơ Kỳ viễn, cậu, cậu vừa nói linh tinh cái gì? Mối tình đầu á? Thật là vớ vẩn. Tôi, tôi và Đặng Vinh là mối tình đầu sao? Kỳ viễn lung túng. Xin lỗi, đúng là tôi không nên nói ra những lời này. Tôi đi trước đây. Ninh Vy xoay lưng rời đi, ra đến ngoài phố thì trông thấy xe của Đặng Vinh chạy tới. Cô nhanh nhẹn mở cửa xe và bước vào bên trong. Kỳ viễn trên này nhìn xuống không khỏi cảm thán. Điện cố xảy ra. Đình vi đã thay đổi quá nhiều. Không hiểu sao khi thấy cô đi bên cạnh Đặng Vinh như vậy. Trong lòng anh lại nổi lên một trận lo âu. Phía này trong xe, Đình vi đang cố gắng tỏ ra thản nhiên thuật lại những gì mà nhân viên bên môi giới nói với cô. Đặng Vinh nghe thấy im lặng một lúc lâu nhìn ra cảnh phố xá lướt qua ngoài ô cửa sổ. Có vẻ rất chăn trở. Trong khoảng cách rất gần, Gọc nghiêng gương mặt đầy nam tính của Đảng Vinh khiến Ninh Vi mấy chốc sao động. Lời nói của kỳ viễn vừa rồi không hẹn mà vang lên trong đầu cô. Cậu là mối tình đầu của hắn. Mối tình đầu sao? Những năm trung học và lên đại học cho đến hiện tại, cô là mối tình đầu của biết bao nhiêu chàng trai. Làm sao mà cô ghi nhớ hết được? Đối với Đảng Vinh lại chả có chút ấn tượng. Huống hồ hiện tại cô đã mất đi ánh hào quang ảo diệu đó. Có lẽ đối với tất cả Cô chỉ là một loại ký ức Ninh Vy này Sao ạ? Anh không quan tâm Về kỳ viễn sao? Cậu ta đang công tác ở đâu? Tôi vẫn chưa hỏi Là công ty kiến trúc Chiêu Huy Thuộc công ty con của tập đoàn CCWin Ninh Vy trổ mắt Nói như vậy là Em vẫn nhớ ra hắn Người bạn học cũ của mình sao? Đặng Vinh lại đổi sang chủ đề khác Lần này Ninh Vi đã kịp che giấu đi cảm xúc Từ tốn Cha của cậu ấy và tôi từng có giao hảo Đặng Vinh này Anh muốn nói gì với tôi sao Anh cứ nói đi Chiếc xe chạy êm ả trên tuyến đường cao tốc Lúc này hai người đưa mắt nhìn nhau Trong không gian gói gọn Có vẻ bồi hồi và lạ lẫm Đặng Vinh quay mặt hướng ra cửa sổ dứt khoát trả lời cô Tôi sẽ nói chuyện vu vơ với em Sau khi em vào Hoàng Phong đã xác định chia tay nhau. Ninh Vi sửa người, cây này là đang nói lời mập mờ với cô sao? Sau 3 ngày Ninh Vi trở về văn phòng thư ký làm việc, hai trợ thấy cô rất là hào hứng, còn không ngại san sẻ bớt công việc trong tay họ cho cô. Ninh Vi cũng không quá để ý, rất nhiệt tình theo sự bàn giao mà bắt đầu lại công việc thường nhật. Dieng Đặng Vinh trở vào văn phòng làm việc, tâm tình vẫn chưa được tha lòng, anh nỗi mãi với cô ở bên Mỹ. Vậy mà không có ai bắt máy, cuối cùng thì ấn vào nút kết nối với điện thoại của bàn thư ký. Phó Chủ tịch tôi nghe đây ạ. Phá giúp tôi một tách cà phê, luôn tiện, mang thuốc lá vào đây cho tôi. Vâng ạ. Đặng Vinh mở máy tính xem biểu đồ tài chính, chân mày vô thức nhíu chặt. lúc Ninh vi mang khay thức uống và điềm tâm vào, trông thấy dáng vẻ này của anh cũng lấy làm hoang mang. Cô không rời đi ngay mà nắn lại hỏi thăm. Suốt cuộc có phải chuyện thu mua nhà? Xảy ra vấn đề gì nan giải không? Ừ. Đặng Vinh ẩm ừ rồi cầm iPad. đang mở. Mở số liệu cho Ninh Vi xem. Bản thân anh ngồi xuống ghế sofa, đưa tay ra hiệu cho cô cùng ngồi xuống bên cạnh. Đặng Vinh bắt chéo chân, không vội dùng cà phê, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của Ninh Vi, sau đó lên tiếng. Ngày hôm nay em chuyển đồ đến chung cư của nhân viên MC đi. Tôi sẽ cho người sắp xếp giúp em một tay. Ninh vi mở to mắt. Tầm 2 giây cô gật đầu một cái, xem như là đã nhận lời. Cô không biết nói gì hơn, mới hôm qua Đảng Vinh còn bảo cô không được xem số liệu cơ mật của công ty, giờ đây không biết vô tình hay cố ý, lại đưa đến trước mặt cô. Tiếp theo là mờ lời thúc dục Chẳng khác nào là anh... Ninh vi chỉ sợ cô tự mình đa tình, không dám phản đối, càng không dám tỏ ra nhạy cảm. Tôi... tôi có chỗ không được hiểu cho lắm. Em nói đi. Việc thu mua nhà ở AD vốn là một dự án nhỏ. Nếu như phía CC Win có ý can dự vào dưới quan hệ hợp tác phát triển dự án trọng điểm đô thị ngàn hoa theo như cân nhắc vẫn nên giữ thiện chí Ý của em là chúng ta bỏ qua dự án AD sao? Số căn nhà thu được có thể bán lại tuy lợi nhuận không nhiều nhưng tôi xét thấy... Khoan đã. Tôi nghĩ... Em không hiểu vấn đề." Đặng Vinh đưa bàn tay lên, ngăn lại lời của Ninh Vi đang nói, sau đó anh cúi xuống dưới bàn, lấy ra một xấp tài liệu bằng giấy, bỏ trong túi hồ sơ và đưa đến cho Ninh Vi. Ninh Vi hơi ngạc nhiên, liền đón lấy mở ra xem, ánh mắt ngược lại vẫn chăm chăm nhìn về Đặng Vinh, tỏ ra không hiểu. Đặng Vinh cười nhạt, thong thả nâng tách cà phê và nhâm nhi. Quả nhiên sau khi biết bên trong là loại tài liệu gì, Ninh Vi rất bàng hoàng. Ngần người Hơi bối rối Cô nhìn đặng vinh Xem ngày tháng thì tài liệu mật này Đã đến tay anh từ 2 tháng trước Lần đó anh bảo tôi làm đánh giá dự án AD Cũng không phải là do ngẫu hứng Suốt cuộc anh muốn đưa CC Win sập bẫy sao Hay anh dùng để trao đổi một lợi ích nào đó Em có vẻ khẩn trương đến lợi ích và thiệt hại Của phía CC Win nhỉ Không Tôi chỉ thấy cá nhân mình bị anh chiêu đùa. Tâm trạng của tôi không dễ chịu thôi. Nình vì lúc này cuối mặt, thần sắc trở nên lạnh lùng. Cô đầu ngờ dự án thu mua và phát triển lô nhà cấp 4 ở ID nằm trong kế hoạch lớn trong chuỗi dự án trọng điểm của CC Win. Ai đó đã trộm được tài liệu mật này và đưa đến cho Đặng Vinh. Sau đó thì em di theo lẽ đương nhiên đi trước một bước. Đồng loạt, gom hết nhà. Đặng Vinh biết được thân phận của cô từ trước. Và có lẽ cũng rõ về mối quan hệ của cô tới nhà Win. Vậy thì hắn ngày đó tuyển dụng cô vào, bàn giao đánh giá dự án này, khả năng là có ý đồ với cô. Càng nghĩ, Ninh Vi càng lạnh sống lưng. Cô nhìn Đặng Vinh, rất muốn thấu hiểu con người này. Hạ nhiên, không được, cô không được vào bên trong, phó chủ tịch đang bận việc. Tránh ra cho tôi, hôm nay nhất định tôi phải gặp mặt anh ấy. Bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, Ninh Vi và Đặng Vinh bị kinh động, đồng thời hướng mắt ra nhìn, xuyên qua bức tường kính một chiều, trông thấy Hà Nhiên đang bị trợ lý Nguyên ngăn cản. Hai bên rằng co qua lại mất một lúc. Hà Nhiên lại như phát điên, với tay bắt lấy một lưu niệm trương dơ lên cao. Cô điên rồi à? Cái đó là đồ của chủ tịch, không được làm hỏng. Có cái gì từ từ nói, cô đâu cần đánh mất hình tượng của mình, làm ẩm ý gì ở đây. Phó chủ tịch trông thấy bộ dạng của cô như vậy Thì càng thêm chán ghét cô thôi Nguyên lớn tiếng để cảnh tình Đặng Vinh đưa tay ấn công tắc Chiếc xèm xếp trên cánh cửa ra vào gấp nếp lại Phía ngoài có thể trông thấy khung cảnh văn phòng bên trong Đặng Vinh đưa tay ra hiểu Điều thị với Nguyên là cho Hà Nhiên bước vào Hà Nhiên đưa trả lưu niệm cho Nguyên Sau đó nhanh nhầu tiến tới mở cửa Bước chân vội vã đi vào bên trong Vừa trông thấy Đặng Vinh và Ninh Vi đang ngồi trên sofa, thái độ của Hà Nhiên càng trở nên vô cùng bức xúc. Nhìn thấy sắc mặt không tốt này của Hà Nhiên lại như muốn nhắm thẳng vào mình. Giữ phép lịch sự, Ninh Vi đặt túi hồ sơ xuống bàn. Cô đứng dậy, có ý định rời đi. Không ngờ được Hà Nhiên lại phản ứng gây gắt, phẫn nộ, lao đến cấu mạnh vào cánh tay của cô. Là chính cô hại tôi. Cô và Ngọc Tuyển lòng dạ xấu xa. Từ đầu hai người tính kế hại tôi, Cướp lấy vai chính của tôi Cô vừa nói cái gì cơ Ninh Vi lúc này rên đau Cố gắng vùng vẫy Thoát ra khỏi móng vuốt của Hà Nhiên Đặng Vinh trông thấy Hà Nhiên ra tay mạnh bạo Anh không nhịn được Liền lao đến Tách ra khỏi cô gái Còn chưa kịp phản ứng Liền thấy Hà Nhiên bất thỉnh lình vung tay lên Và sau đó tắt vào mặt của Ninh Vi Một cú như sấm xét Không thể nào lường tới Ninh Vi ôm mặt ngây người Trước hành động ngông cuồng của Hà Nhiên như vậy, Đặng Vinh hầm hầm áp đào, khiến Hà Nhiên sợ sệt bất trí bất giác lùi về sát cạnh tường. Đặng Vinh lạnh lẽo cất giọng. Thay đổi kịch bản là đề xuất của tôi và nhà biên kịch. Cô phát yên ở đây, cũng vô ích. Hiện tại hình tượng của cô xấu xí như vậy. Chưa kể đến việc cô phá hỏng bữa cơm tối. Cô còn đứng ở đây ngang nhiên hống hách. Là tôi đã nhân nhượng cho cô khá nhiều rồi. Hà Nhiên lúc này nước mắt lưng trồng. Tôi phạm sai, thành ra cục diện như vậy. Đều là do người khác tính kế với tôi. Lẽ nào tôi lại ngốc ngách không biết giữ hình tượng cho mình. Phó Chủ tịch à, xin anh tin tôi. Tôi không muốn nghe cô khóc lóc. Cô đi đi, tôi chỉ muốn dừng lại đây. Và tôi không bao giờ tuyệt đường sự nghiệp của cô, cô hiểu chứ? Đặng Vinh và Hà Nhiên lời qua đối lại hết sức căng thẳng. Đến cuối cùng Hà Nhiên cúi mặt thều thào, nhẫn nhịn thỏa hiệp. Cô ta quay lưng đi, bất ngờ đến cửa thì dường lại, dường như vẫn không cam tâm. Ánh mắt trực nhìn về phía Đặng Vinh và Ninh Vi, sau đó nhấn mạnh. Đừng vội đắc ý, bất quá thì cá chết lưới rách, tưởng là tôi không dám chơi. Với em gì các người hay sao? Cứ đợi đấy. Vẫn được, nếu như cô muốn, bản thân cô bị cấm sóng. Đó là câu trả lời đầy áp lực vang lên từ Đặng Vinh. Không riêng gì Hà Nhiên mà bản thân Ninh Vi cũng trố mắt kinh hãi. Hà Nhiên lắc đầu miếm chặt môi dưới. Tôi còn có cc Win chống lưng. Anh nghĩ mình là ai chứ? Đặng Vinh. Mà có thể một tay che trời. Ninh Vi lúc này không nhịn được nữa. Cô liền bất mãn lên tiếng. Hà Nhiên này, cô nên biết tốt xấu và nên biết ai mới là kẻ địch thật sự. Đêm đó xem mắt, tôi suýt bị anh họ cô làm nhục. Cô đừng tưởng tôi không nhìn ra đây chính là thủ đoạn của ai. Nói cho cùng, người dồn cô vào cảnh này còn không phải là Anna sao? Cô giờ trò lẳng lơ, còn đứng ở đây tỏ ra thanh cao à? Biết chừng là cô giàn dựng để Đặng Vinh làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đánh đấm, cũng thật lợi hại. Nguyên đâu rồi? Thư ký Nguyên, biện khách cho tôi. Đặng Vinh hướng mắt ra ngoài cửa. Hất nhẹ gương mặt và ra lệnh cho Nguyên Nguyên bên ngoài đi vào Đi cùng còn có một nhân viên bảo an nữa Lần này thì Hà Nhiên muốn dây dưa Muốn làm căng Nhưng không thể nào làm được nữa Đình Vy ngược lại ngây người Đứng lặng một chỗ Cô vô cùng kinh ngạc trước lời nói của Hà Nhiên Cô quay sang nhìn Đặng Vinh Và muốn xác minh lại Nhưng vừa hé môi Lại thấy Đặng Vinh trở lại bàn Ấn công tắc kéo rèm xếp xuống Sau đó bắt lấy cánh tay cô kiểm tra một lượt và cuối cùng nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm nhẹ vào gò má. Vừa nãy bị Hà Nhiên tát tay. Ninh vi để phòng, lùi về sau một bước để cố ý né tránh. Đặng Vinh, anh không cần phải tỏ ra có tình ý với tôi. Tôi không cảm động đâu. Chịu thẳng thắn với tôi rồi sao? Đặng Vinh hơi nhướng nhẹ chân mày, cũng không tỏ thái độ gì, vẫn duy trì giọng điệu nói sang một chuyện khác. Em dán băng cá nhân lên chỗ vết bấm móng tay kia đi. Nhìn thật là khó coi. Anh anh đã đến nơi coi mắt hôm đó và đánh hưng sao? Ninh Vy không bận tâm tới lời nói của Đặng Vinh, cô muốn xác minh chuyện Hà Yên vừa nói với cô. Đặng Vinh liếc cô một cái, hoàn toàn không muốn thừa nhận. Anh đi lại chỗ hòm y tế, lấy ra bông băng và cồn, thao tác nhanh gọn kéo tay Ninh Vi để xử lý vết thương. Ninh Vi lúc này quá đau rát, không khỏi kêu than một tiếng, mới hay nhìn xuống vết hẳn dứa máu ở nơi cánh tay. Không khỏi kinh sợ, thầm oán hận trong lòng. Hà nhiên này hạ thủ quả nhiên độc ác, muốn bóc cả da cả thịt của cô sao? Đặng Vinh dán băng cá nhân lại giúp cô, động tác vô cùng dịu dàng. Khi anh làm xong, Ninh Vi vội vã rút tay lại, cô lý nhí, nói lời cảm ơn. Không có gì, không cần phải cảm ơn. Không phải, cảm ơn bởi vì đêm đó, anh đã đến cứu tôi. Trong mơ mạng, thật ra Ninh Vi từng trông thấy, sáng người mặc vét đen, động thủ với Hưng, chỉ là cô không dám tin người đó lại chính là Đặng Vinh. Xem em kìa, từ bao giờ lại trở nên yếu đuối, cứ để mình bị bắt nạt. Hay là em muốn trưng bộ dạng đáng thương này với tôi? Ninh vi Win Trong ấn tượng của tôi Anh đừng nhắc nữa Tôi bị Hà Nhiên tát Chính xác là hai lần rồi Động tác vừa nhanh vừa bảo Tôi không thể nào tránh kịp Nghe bảo qua Hà Nhiên từng luyện quyền cước để đóng phim Đúng là thân thủ Xem như là rất nhanh nhẹn Điện thoại di động trong túi áo vest của Đặng Vinh bất ngờ vang lên Đặng Vinh nhìn Ninh vi nói với cô Thôi được rồi, em ra ngoài tiếp tục làm việc đi. Đặng Vinh trở về bàn làm việc, nhìn Ninh Vi ra ngoài và giúp anh đóng lại cánh cửa. Lúc này anh mới áp sát điện thoại vào tay, lạnh nhạt, cất dòng. Bác Mạnh Huy, gọi tôi có chuyện gì sao? Chẳng hay cậu có thể cùng tôi ăn bữa cơm tối nay được không? Loại chuyện như thế này, bác bảo thư ký gọi là được, tôi đương nhiên sẵn lòng. Ninh Vi làm việc ở chỗ cậu sao? Đúng vậy. Ba cô gì e ngại à? <cười> Tôi chỉ thấy khá trùng hợp thôi. Được rồi, được rồi. Bên kia đầu dây vang lên tiếng bíp bíp, Đặng Vinh cũng tắt máy, tia mắt vô thức hướng xa bên ngoài, trong vẻ dáng vẻ của Ninh Vi đang loay hoay với công việc, trái tim anh khẽ khàng run lên. Sau khi tan ca, Ninh Vi đến chung cư MG và đăng ký thủ tục, sau đó quay trở về khu nhào của mình, thu dọn đồ dùng thiết yếu hướng dẫn công nhân do Đảng Vinh bố trí, chở vật dụng quan trọng dọn vào nhà mới. Loay hoay cả một buổi chiều, căn nhà vẫn còn bộn bề, Ninh Vy chỉ đành đặt đồ ăn, dịp này dọn nhà cũng tốt, ý tứ của Đảng Vinh suy cho cùng vẫn là thỏa hiệp cho cô một cơ hội được tiếp tục làm việc tại em Mà giờ đây cô có thể nghĩ đến việc thanh lý căn nhà kia, tích góp trả bớt, chỗ nợ cho Đảng Vinh. Linh Vy ra ban công hóng gió, cô dự định hít thở một chút sau đó mới quay trở lại dọn dẹp. Màn đêm buông xuống, tòa nhà cao ốc chọc trời rủ nhau lên đèn, Linh Vy say ngấm, cảm giác được chính mình đã dần tách biệt với cuộc sống ở Anh. Có một không trời riêng, cô chống cằm lên lan can, tinh mắt nhìn thấy biển quảng cáo, sex club trên tòa nhà cao tầng, bất giác nổi hứng, cô không muốn tiếp tục dọn nhà nữa, vội vàng đi vào nhà tắm khỏa lấp thân thể đẫm mồ hôi nhét nhác vào bồn nước đầy bọt xà phòng. Cô chọn thay vào chiếc váy cúp ao màu tím huyền, trang điểm cẩn thận, rất nhanh biến hóa chính mình, hoàn hảo thành một con người khác. Ninh Vy đánh mắt khói chọn màu son tươi đỏ thắm, nhìn mình trong gương ưng ý, nở một nụ cười. Cô đi vào một đôi bút đen cao gót, với tay lấy túi sách, vừa tiến về cánh cửa thì đúng lúc nghe được tiếng chuông vang lên. Cô chiết lặng vài giây, nổi lên ý định không muốn mở cửa. Trong lòng thầm đoán, người bên ngoài rất có thể là Đặng Vinh. Căn nhà hỗn độn một lượt, Ninh vi ôm chán, sau đó lại quay sang quan sát mình trong gương, bộ dạng quyến rũ thế này, và không hề phù hợp để chạm mặt với Đặng Vinh. Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên, Ninh vi đứng xững, chờ đợi bên ngoài yên tĩnh, sau đó cô mới chậm chạp kề sát mặt vào cánh cửa, Nhướng người nhìn ra qua kính mắt mèo Là Nguyên sao? Ninh Vi kéo vội cánh cửa Nhìn bóng lưng của Nguyên sắp khuất dần và gọi to Nguyên Nguyên quay người lại Sau đó hồ hời chạy về phía Ninh Vi đang đứng Trên tay còn đang cầm một chiếc hộp Ninh Vi tò mò Không khỏi bật cười Em đến tìm tôi có chuyện gì sao? chỉ định ra ngoài à? Trong chị ăn diện như vậy, suýt chút nữa em không nhận ra, chị cứ như búp bê vậy. À, em mới đặt mua một cái bánh bông lan trứng muối, muốn mời chị ăn cùng. Thật tiếc, chị định ra ngoài đồi gió, em có muốn đi cùng không? Nguyên kinh ngạc chố mắt. Chị không phải là có hẹn với bạn sao? Em đi cùng chị có tiện không? <cười> chị dự định đi một mình, bây giờ có em đi cùng thì càng tốt. Nguyên lập tức gật đầu. Gần đây có siêng club, trước đây em cùng bạn học đến đó vài lần, không khí không tệ. Còn phần bánh này em để tạm ở nhà, buổi tối chúng ta ăn khuya có được không? Ninh vi thấy Nguyên vô cùng cao hứng, trong lòng cũng vui vẻ. Mặc dù nhiều năm qua ngoài Ngọc Tuyền cô không kết giao với bất kỳ người bạn nào, nhưng mà đối với Nguyên từ đầu cô liền có thiện cảm, chẳng nghĩ ra lý do nào để tạo khoảng cách với cô ấy. Nguyên đưa Ninh vi về căn nhà của mình ngồi. Đợi sau khi vào trong phòng thay đồ và make-up một lượt, cả hai háo hức và cùng nhau bắt taxi đến Sierra Club. Sierra Club quả nhiên đúng như cái tên. Lúc vừa mới bước vào, bên trong cảm giác như được gió biển vây lấy, âm nhạc sậm sình mang theo tiếng dì rào của sóng biển. Không gian thiết kế thoáng đãng có hồ bơi và thảm cỏ nhân tạo. Đúng thực là một nơi lý tưởng để bùng xóa. Chị Vi này, chị có dám ra đấy nhảy cùng mọi người không? Xung quanh ai nấy đều hướng mắt về đây Biết rằng không phải nhìn em Nhưng mà khiến cho em thật sự rất hồi hộp đấy Lời nói của Nguyên Làm cho Vi không nhịn được cười Bồi bàn đi đến chỗ hai người Và lén lút đưa cặp mắt Nhìn trộm Ninh Vi một cái Nguyên nhuền miệng cười Còn không ngần ngại chiêu chọc mấy câu Cho tôi hai ly cocktail nhé Vâng ạ Đợi anh bồi bàn rời đi Nguyên liền cao hứng lắc lư theo nhạc Đôi mắt trong ánh đèn lập lờ chớp tắt Trở nên đặc biệt long lanh Vào khoảnh khắc này Nình vi không khỏi mường tượng lại chính mình Của những năm 17-18 Khi ấy cô nổi loạn Cô cuồng nhiệt Hầu như không bị bất cứ thứ gì bó buộc Cô yêu thích loại không khí hoang dã Của Latin Say xưa với tỉnh khúc Tây Ban Nha trầm lặng Cô luôn muốn lạc vào những thế giới Hoàn toàn khác biệt Và dễ dàng đắm chìm Trong sự ấm áp nhẹ nhàng mà Hoàng Phong mang đến cho cô. Nhắc đến Hoàng Phong, trái tim cô như bị siết chặt, cả thế giới này dường như phù định và quay lưng với chuyện tình vốn dĩ rất đẹp đẽ của cô và Hoàng Phong, ngay cả Đặng Vinh cũng gây áp lực đẩy bọn cô rời xa nhau. Hai ly cocktail rất nhanh được mang ra, nguyên phần khích thường thức hòa nhập vào không khí náo nhiệt với mọi người bằng cách vẫy tay cổ vũ, dường như nhìn ra được tâm sự trong lòng Ninh Vi. Cũng không có ý quấy giày cô trầm tư. Ninh Vy nhìn ly cốc nhấp một ngụm lớn. Từ từ cảm nhận hương vị thanh mát và nồng nàn mà mình yêu thích. Kế túc năm xưa liên miên ùa về. Không nhìn nhầm, lại gặp em rồi. Ninh Vy khựng lại con tường mình bị ảo giác. Cho đến khi quay qua đụng phải gương mặt của Đảng Vinh, bản thân cô còn chưa hết bằng hoàng. Nguyên cũng chú ý tới. Ngược lại rất hào hứng đứng dậy keo ghế, nhiệt tình mời mọc. Phó Chủ tịch, mời anh ngồi. Chúng tôi có đặt phòng vip bên trên, view rất tuyệt. Hay là hai chị em cũng lên đó với chúng tôi. Một người chặt tuổi của Đặng Vinh lên tiếng, lúc này Ninh vi mới chú ý tới. Đi cùng với Đặng Vinh, hóa ra còn có hai người đàn ông, sáng vẻ khá ưu tú. Chỉ là người còn lại vừa cất giọng, Ninh vi lập tức đổi sắc. Hoa hồng lai của Nguyên thân yêu. Qua bao năm tháng Sức quyến rũ của em quà thật là không vơi chút nào Càng ngày càng quyến rũ Khải chính Vừa mới chạm mặt Cũng không cần phải ăn nói ngà ngớn như vậy Người bạn kia hơi khó chịu nhắc nhở Đặng Vinh nhìn hai cô gái Sau đó từ tốn giới thiệu Đây là Khải chính Còn đây là Nam Tuấn Đều là bạn học của tôi Thời trung học Nói như vậy là bọn họ đều biết về cô Ninh vi cúi mặt cảm thấy mất tự nhiên Còn Nguyên nhìn biểu cảm của cô, sau đó lại tỏ ra thân thiện gật đầu, chào hai người nọ, đầm thắm lên tiếng. Hay là đề dịp khác vậy, không dám quấy dày các anh. Ninh Vy hơi kinh ngạc nhìn qua Nguyên, tia mắt tràn chế ý thưởng thức. Tôi đồng ý. Đảng Bình lạnh lùng nhìn hai người bạn của mình, sau đó cũng không nói gì và quay lưng bỏ đi. Khải Chính và năm Tuấn Hiểu Ý mỉm cười với hai cô gái cũng không thể nào mặt dày nói thêm lời nào nữa. Đợi họ đi hết, Ninh Vi mới vuốt ngực thở vào nhẹ nhõm rất thích thú đánh giá Nguyên. Dám từ chối ông chủ, đáng khen cho em. Em chỉ là không muốn tạo cơ hội cho phó chủ tịch thả thính với chị thôi. Câu trả lời của Nguyên lại khiến Ninh Vi thêm một fan bất ngờ. Tâm tư của con bé này quả nhiên không thể nào xem thường. Nhưng mà cô thích. Đặng Vinh ngồi trong căn phòng 4B lắp bằng tường kính trong suốt, nhấm nháp ly rượu, từ trên này nhìn xuống quan sát được khung cảnh toàn câu lạc bộ. Khải mải mê trò chuyện với tiếp viên nữ, trông thấy Đặng Vinh và Nam Tuấn có vẻ không thích ồn ào, liền bảo nữ tiếp viên đi ra ngoài, còn dặn dò mời hai cô gái bên dưới một dĩa trái cây và nước ép. Sự chú đáo bất chợt này của Khải Chính làm Đặng Vinh chú ý tới, còn chưa lên tiếng hỏi đã thấy Khải Chính từ chỗ ngồi bên kia đến gần hai người, đồng thời đưa mắt nhìn chỗ Ninh Vi và Nguyên đang ngồi ở quầy ba. Khải Chính lúc này chợt cảm khoái. Qua bao nhiêu năm sức hút của Ninh Vi, vẫn không hề thuyên giảm, ngay cả khi biến cố lần đó, ẩm ý xảy đến. Giọng điệu ngả ngớn ban nãy hoàn toàn không còn thấy đâu nữa. Nam Tuấn dốc cạn Lee Whisky trong tay, nhún vai. Cô ấy vẫn đang qua lại với Hoàng Phong. Nhưng thân phận hiện tại so với nhà bên đó đã quá chênh lệch, mà hoàn cảnh nhà đó khá phức tạp. Đặng Vinh này, cậu vẫn còn tình ý với hoa hồng lai đó chứ, tình cảm giữ trong lòng cũng không có lợi cho sức khỏe đâu. Nói xong Nam Tuấn lại bật cười, Đặng Vinh mặt lạnh không vội trả lời, anh rút điếu thuốc châm ngòi và giít một hơi. Nam Tuấn lại hỏi tiếp. Hút thuốc lá sao? Có tâm sự à? Đặng bình nhà ra ngụm khói trắng lượn lờ gương mặt nghiêng trầm tư và có chút nguy hiểm Đêm nay rủ hai người đến đây Cốt là đề bàn công việc Cả hai đều có cổ phần ở em Vẫn nên dành thì giờ đến công ty cùng với tôi san sẻ đi Khải Chính xua tay vội vàng từ chối Tôi vẫn đang bận rộn với chuỗi nhà hàng của mình Đừng có tính thêm tôi vào Nam Tuấn Cậu làm anh em tốt vậy sao Nam Tuấn hử lạnh nói tiếp Cái này để tôi nghĩ Nào, bàn chuyện với người đẹp và rượu đi, đã đến đây thì nên thư giãn một chút. Đặng Vinh liếc nhìn hai thằng bạn ăn hại, không muốn làm khó dễ bọn họ, lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Tôi và cô ta không thể. Nam Tuấn và Khải Chính nhất thời ngần người, giờ đây mới chú ý, suốt cuộc là Đặng Vinh đang trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Nam Tuấn. Nam Tuấn nghiêng đầu bật hỏi tiếp. Vì sao lại không thể chứ? Lúc cậu vừa về Đà Nẵng, tập đoàn Đặng Thành đã xảy ra chuyện. Năm Tuấn vội vàng ngắt lời. Tôi biết, khi đó lão cáo già Win sắp tâm tinh kế, dồn chú Đặng vào chỗ ngặt, tiến hành thu mua Đặng Thành, hại Đặng Vinh, nhà tan cửa nát, nhưng mà chung quy gia tộc đó đã không chút liên quan gì đến Ninh Vi mà. Khải Chính rót whisky vào ly thủy tinh của mình và Nam Tuấn, chân mày nhíu lại rất chặt. Để tôi nói hết lời đi đã. Không chỉ vì chuyện đó Cậu không thân với Đặng Vinh bằng tôi Cậu biết nhiều hơn tôi sao Còn nữa Đặng Vinh thích Ninh Vi nhiều đến mức nào Cậu làm sao mà hiểu được Phải phải, tôi không giống cậu Đặng Vinh có bao nhiêu nốt ruồi và bao nhiêu vết xẻo Cậu đều nắm trong lòng bàn tay Hai cậu bạn lời qua tiếng lại Đặng Vinh chỉ nghe mà không phản chắc đầu ngón tay kẹp điều thuốc Nhìn khói thuốc lượn lờ Đã rất lâu Anh không hút thuốc lại Kể từ sau khi bắt đến Mỹ định cư, nỗi ám ảnh quá khứ khiến anh không thể nào chịu được sự dày vò. Tận sâu trong trái tim, càng hận lại càng không quên được đoạn tình cảm, ngây ngô ấy. Nếu không vì oán hận, anh nghĩ bản thân mình cũng không khắc khổ ghi nhớ mãi về cô. Nhưng vẫn có chuyện này, loại anh em tốt như cậu, không thể nào biết được đâu. Khải Chính vẫn cứng giọng đối đáp với Nam Tuấn, vẻ mặt điền trai hất lên. Đặng Vinh, từng hôn trộm ninh vi ở thư viện trường đúng không? Ây, tôi không chỉ nghe cậu kể còn tận tay chụp lại một tấm ảnh lưu niệm không bí mật nào mà tôi không biết trong mắt người khác Đặng Vinh nhà tôi bí hiểm lạnh lùng nhưng đối với tôi hoàn toàn là một tờ dây trắng Nam Tuấn nói chuyện càng lúc càng hăng, rứt lời thì lại uống một ngụm rượu hiện tại có vẻ như đã ngà ngà say Đặng Vinh liếc nhìn qua lại thấy Khải Chính rất nhiệt tình rót rượu có thể thấy đang âm mưu trúc rượu Nam Tuấn để nghe ngóng chuyện thời trung học của anh. Tuy nhiên Đặng Vinh lại không có ý ngăn cản Nam Tuấn liên thuyên. Anh vừa thấy mình sống lại trong đoạn ký ức ngô nghê thời niên thiếu, còn không hiện được bật cười. Anh vốn nghĩ cuộc đời của mình sẽ rất tè nhạt và vô vị, mọi thứ đều được lập trình sẵn từ trước, cho đến khi cô gái ấy xuất hiện đã vô hình phá vỡ quy luật cuộc đời anh. Tấm hình đó còn giữ không? Cho tôi xem đi, điện thoại đâu, điện thoại của cậu đâu. Cái thời đấy làm gì mà lưu trong điện thoại, nhưng mà tôi để quên ở quay rồi, không có mặt ở đây. Tôi vốn nên làm nhiếp ảnh ra cơ mà, bức ảnh đó thực sự không chê vào đâu được. Đặng Vinh cúi đầu xuống, hôn trộm nàng hoa hồng lai, đang gục đầu ngủ trên bàn, nắng từ cửa sổ len lòi vào. Đấy, gọi là tuyệt cảnh. Đặng Vinh nghe xong mà tim xốn sang, Anh rội tắt điều thuốc, vội nhìn xuống chỗ quầy ba bên dưới, nhưng lần này lại không tìm thấy bóng dáng của Ninh Vi đâu nữa. Anh bắt đầu mất tập trung, tay chạm vào mặt tường kính, cố gắng đảo mắt tìm kiếm, bền tài nghe được Khải Chính đang xỉ sầm với Nam Tuấn. Bí mật của Đảng Vinh nhà cậu, có biết được bấy nhiêu thôi sao? Vậy cậu nói đi, năm đó tôi về nước, rốt cuộc là giữa Đảng Vinh và Ninh Vi, đã xảy ra chuyện gì? ba cái đã qua đời, mẹ kiếp. Cái này tôi sao không biết, cậu lừa tôi khai chuyện của Đặng Vinh thì đúng hơn, điên thật. Khải Chính và Nam Tuấn đang lời qua tiếng lại, thì ngỡ ngàng nhìn Đặng Vinh, hối hà rời khỏi phòng, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu nhìn xuống bên dưới. trong tích tắc liền thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng dậy đầy cửa cùng đi ra ngoài. Ngoài này, Nguyên lau khóe môi chảy máu dùng mình kinh hãi, tay chân lóng ngóng muốn lao tới phía trước, nhưng lại bị Hà Nhiên bấu mạnh bà vai ghi lại. Chỉ là Ninh Vi còn đáng sợ hơn Cô dùng mảnh vỡ thủy tinh Kê sắt cổ một thanh niên trẻ rạch xuống mấy đường liên tiếp Khiến hắn ta dên dì đến mặt mày tái nhợt Tôi đã báo cảnh sát Ninh Vi, cô chuyến này ngồi tù là chắc rồi Hà nhiên khoanh tay trước ngực Đắc ý cất giọng Bảo an nhanh chóng ập đến khống chế Và tách Ninh Vi ném mạnh xuống sàn Hà nhiên phối hợp chạy đến giúp người thanh niên kia Tháo bỏ dây thắt lưng vừa rồi Bị Ninh Vi siết chặt ở tay Lúc này chú ý mới biết, hóa ra chân người đó bị thương, không tiện đi lại. Ninh Vi vừa gượng dậy thì bị một tên khốn dẫm vào lưng hai cú thật mạnh, hơi thở nặng nề, nhìn thấy Nguyên bị hà nhiên giật tóc xì và, cơ thể cô nặng trịch, muốn ngồi dậy nhưng không thể nào gượng nổi. Nói cho cô biết, đây là nghiêm chí con trai của cựu bí thư tỉnh ủy, cô vuốt dâu hùm rồi. Hạ Nhiên ra hiệu cho các bào kê giải tán mọi người xung quanh, không để ai can thiệp vào chuyện riêng của họ. Sau đó di chuyển từng bước, đi đến trước mặt Ninh Vi, nâng nhẹ gót giày, từ từ ấn mạnh xuống chỗ bắp chân mượt mà. Nụ cười đầy nhăm hiểm. Ninh Vi rên rỉ đau đớn, cô với tay đầy chân của Hạ Nhiên ra khỏi, nhưng hành động của cô chẳng có bao nhiêu sức lực chống trả. Tình cảnh này không ai là không bất bình, thay hai cô gái... Nhưng nghe được thân phận của nghiêm chí chẳng ai muốn vì chuyện thiên hạ mà rước họa vào thân. Tránh ra! Đặng Vinh bước tới, ánh mắt lẫm liệt, lườm thẳng về phía Hà Nhiên, chỉ với biểu cảm này liền khiến cô ta sợ sệt, run nhẹ cặp vai. Bất trì bất giác lồi về sau một bước, tránh khỏi ninh vi, đang nằm dưới sàn. Lại là anh sao? Cứ diễn mãi một trò anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, không thấy nhàm chán sao? Hạ nhiên quay đầu nhìn qua phía của nghiêm chí gã gượng nhách khóe môi cười, tỏ ra không hề nề sợ đặng vinh. Ninh vi được nguyên đỡ dậy. Lúc này bốn người hướng mắt nhìn nhau, tận sau bên trong là đốm lửa đang bùng cháy dữ dội chỉ cần ai đó phát hỏa, liền không nể mặt mà làm đến nơi đến chốn Như nhìn ra sự tình, phía bảo an cũng không thể không nể mặt đặng vinh mà lên tiếng hòa giải đôi bên, người kéo đến càng lúc càng đông. Họa vào đám bảo cây đi tới, Khải Chính và Nam Tuấn lúc này chật vật chen chúc quay lại phía này, khẩn trương hỏi thăm Đặng Vinh. Xảy ra xung đột với họ ư, Ninh Vi, em ổn chứ, bị thương rồi sao? Nam Tuấn hết nhìn Đặng Vinh, đến nhìn sang Ninh Vi quan tâm hỏi. Ninh Vi ẩm ừ, chưa kịp nói gì, đã choáng váng ngất liệm đi. Nguyên và Đặng Vinh kịp thời lao tới, lấy thân thể vừa, mới suýt ngã xuống, không khỏi bàng hoàng. Hạ nhiên trong một màn như vậy thì bật cười thành tiếng. Đến lượt cô ta diễn rồi. <cười> Cũng không trốn tránh được. Anh em chí nói xem. Nhất định phải báo cảnh sát xử lý cô ta cố ý gây thương tích. Giờ chúng ta đến bệnh viện làm kiểm tra. Đánh giá vết thương nặng nhẹ như thế nào. Cứ tùy ý các người. Đặng Vinh dành bế ninh vi từ người nguyên một mạch hướng thẳng ra ngoài. Khải chính nhìn xung quanh, sau đó rút chiếc thẻ tín dụng đưa cho phục vụ. Rất hào sảng. Chí phí chỗ này tính hết cho tôi, nói chung là tất cả nhé. Nghiêm chí ngồi trên ghế, nói gì đó với Hà Nhiên nhưng lại bị cô ta phước lờ không nghe thấy, có vẻ khá bực bồi. Cả vũ trường vẫn sôi động nhảy nhót theo tiếng nhạc, không ai quan tâm đến chuyện ồn ào vừa mới xảy ra nữa. Mà Khải Chính và Nam Tuấn thấy hết chuyện, bản thân nhận thấy mất hứng nên cũng cứ như vậy mà ra về. Đặng Vinh đưa Ninh Vi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lượt. Lúc cầm lấy bản kết quả bà nghe bác bác sĩ, kể về tình trạng trong lòng anh không khỏi chấn động. Gan có dấu hiệu nhiễm độc. Đặng Bình nhíu chặt chân mày, lặp lại một lần nữa. Nguyên bên cạnh cũng không khỏi tái mặt, cô cứ lắc bắp. Vậy có nghiêm trọng hay không, có phải lọc máu, à, có nguy hiểm đến tính mạng hay không ạ? Vị bác sĩ lắc đầu và đáp, độc tính chỉ mới xâm nhập, có thể dẫn thuốc và truyền dịch. À, tôi sẽ lên lịch cụ thể. Một tuần hai lần và phát đồ điều trị, dẫn thuốc 5 lần có thể hoàn toàn khỏe mạnh. Đảng Vinh nghiêm khắc lên tiếng. Phía bệnh viện phải đảm bảo là không có di chứng về sau và triệt thể, thải hết độc tố. Anh yên tâm. Bác sĩ nhìn vào hồ sơ định rời đi thì Đảng Vinh lại mất bình tĩnh, kéo ngược trở lại. Nhưng Rốt cuộc vì sao nhiễm độc, các người không biết sao. Phải nói rõ để còn biết mà ăn uống cẩn thận. Cái này chúng tôi phải làm xét nghiệm Nhưng theo phản đoán ban đầu Có thể uống phải loại thuốc gây mê Có hàm lượng kích thích cao Khiến hốc môn điều tiết không cân bằng Khi gặp cồn, tức là khi uống phải rượu Thì chất đó hòa vào trong máu Và sản sinh ra một loại độc tố Gây hại cho gan cho thận Phụ nữ dùng thời gian dài Sẽ bắt đi khả năng mang thai Thậm chí là bị lượt nửa chi dưới Cảm ơn bác sĩ Đặng Vinh và Nguyên đồng thời tái mặt Nguyên ôm mặt Không kiềm chế được và khóc, chạy đến lay nhẹ cánh tay của bác sĩ. Cậu bác sĩ cố gắng điều trị cho chị tôi. Cảm ơn rất nhiều. Bác sĩ gật gù sau đó rời đi. Đặng Vinh quay sang nhìn Nguyên, sau đó phiền muộn đi về phía ban công bên ngoài, hút một điếu thuốc. Điện thoại của Khải Chính gọi tới. Đặng Vinh nhìn vào màn hình một lúc lâu như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Liền mất kiềm chế và gầm lên. Khải Chính ruột cuộc tên khốn cậu cho người bỏ gì trong nước ép. Ninh Vi, đã bị nhiễm độc. Cái gì ông thần của tôi? Tôi lấy lý do gì để hại cô ấy? Huống hồ đột ngột như vậy, cậu bảo tôi hạ thuốc bằng cách gì? Tôi đâu có biết đêm nay, tôi lại gặp Ninh Vi chứ. Đảng Vinh hít thở thật sâu, càng nghĩ càng thấy lời của Khải Chính nói quả không sai. Nhưng mà trong nước tiểu của Ninh Vi vừa rồi, rõ ràng chứa loại thuốc gây mê. Gan bị tổn hại cho thấy rằng cô ấy uống vào người ít nhất là hai lần. Có khi nào bị tên nghiêm chí kia hạ thủ hay không, hoặc là cô gái xinh đẹp đánh đá kia, tóm lại là vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Vi chưa tỉnh, tôi không rõ. Nhưng lúc này, tôi rõ ràng nghe thấy, cậu bảo nữ tiếp viên kia mang nước ép và trái cây mời Ninh Vi và Nguyên cơ mà. Còn xỉ sầm qua lại, rất mập mờ với nhau. Đậu giày bên kia chuyển tới tiếng thở dài, đầy ai oán của khai chính. Tôi nhờ cô ấy gửi lời tán tỉnh Linh Vi được chưa? Thật là... Đặng Vinh nghĩ tới khả năng lớn nhất có thể là do Hà Nhiên đã ra tay, kể cả lần trước hưng bỏ thuốc với Ninh Vi, triệu chứng gây mê khá giống. Đặng Vinh không nói thêm gì mà dứt khoát tắt mày. Ánh mắt nhìn ra cảnh đêm phồn hoa rực rỡ, tầm trạng lại như một ngọn lửa, đang cháy hừng hực.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 Bà đến bây giờ khi gặp lại Ninh Vi thì cô lại hoàn toàn không nhận ra anh là ai. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Liệu rằng Ninh Vi và Đặng Vinh có thành đôi hay là Hoàng Phong vẫn là một người đàn ông tốt đẹp hoàn hảo nhất trong mắt Ninh Vi? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này vào trưa ngày mai. Tâm An xin cảm ơn rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!